Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tháng 87. Sau đó Pháp còn tìm hiểu thêm về ma thuật gương đen nói riêng và vô đồ nói chụp. Tuy có một chút mệt mỏi, nhưng ngay lúc 5 giờ 20 phút sáng, khi nhận được tin tức của sếp nói cấp trên đã thông qua và ra lệnh tổng điều tra khu nhà máy đó. Còn đặc biệt hơn, khi xác định đây là một vụ kỳ án quái đàn, nên có những đồng chí chuyên trách về án kiện này xuống để mà thu thập thêm giúp đỡ. Ngay vậy thì Văn và Phát cảm thấy vui lắm. Không ngờ ngay cả người bên trên điều xuống còn không thể giải được, nhưng họ lại giải mã thành công. Hai người cũng khá ngạc nhiên vì bên trên lại tin vào những sự kiện kỳ quái, thậm chí còn có những người chuyên phụ trách về vấn đề này. Cảm thấy khá tò mò, nên Văn đã hỏi lại sếp thì được ông cho hay từ xưa đến nay luôn có một đội lực lượng như vậy, chuyên giúp cảnh sát xử lý những vụ án tâm linh. Hồ sơ về những vụ án này cũng bị đưa vào tuyệt mật, bên ngoài những vị lãnh đạo thì không ai có thể biết được cả, thậm chí sếp cũng chỉ mới biết gần đây mà thôi. Nghe sếp giải thích thì Văn và Phát cảm thấy khá hụt hẫng. Thì ra những vấn đề tâm linh này luôn tồn tại và phía trên cũng tin tưởng vào sự tồn tại ấy, thế mà trước đây họ vẫn luôn xua đuổi nó và xem đó là mê tín dị đoan. Đến lúc này thì biết sự thực thì như tát vào mặt của họ một cái vậy ấy cứ nói ra thì cũng đúng mà thôi. Cho đến bây giờ thì có ông giáo sư nào tự đứng ra tuyên bố rằng tâm linh không có tồn tại và chứng minh được nó đâu. Cũng chỉ vì không có thấy mà mọi người vẫn tin rằng nó không thực sự tồn tại mà thôi. Vậy thì nó được gọi là niềm tin và tín ngưỡng. Ngay lập tức, sáng hôm đó, một đội trinh sát được cử đóng giả đến nhà máy kia để điều tra tình hình. Văn và Phát cũng nằm trong đội điều tra ấy sau khi đã giải được mật mã. Mọi người mới đến nơi hỏi người dân xung quanh đó thì không ai biết rằng nhà máy này nằm ở đâu. Họ đành phải hỏi những người lớn tuổi ở đó thì mới biết nhà máy đó đã bị bỏ hoang từ lâu năm, giờ đã hoang tàn đi. Theo lời chỉ dẫn thì đêm hôm đó, nhóm người của Văn và Phát đã đi sâu vào trong rừng. Sở dĩ ban đêm vì theo chỉ thị của cấp trên thì lần này chỉ có đi dò thám. Nếu quá lộ liễu sẽ kinh động đến hung thủ, mặc dù văn và pháp biết vụ này sẽ liên quan đến tâm linh, dù có dò la cách mấy thì cũng không thể nào là tìm được điều gì, nhưng đó là mệnh lệnh của cấp trên, chỉ có thể nghe được thôi chứ không được hành động. Đến nơi thì cả đội đã tìm thấy cây cối um tùm, khó khăn lắm mới có thể vượt qua được. Bây giờ lại là mùa mưa, đường đi càng trở nên khó khăn bất gần đến hơn một tiếng đồng hồ để cả đội có thể tìm thấy được cái nhà máy cũ kỹ đó. Nó khá hoang tàn, xung quanh đã bị cây cối phủ đầy, dây leo chằng chịt, khiến cho không nhìn rõ thì rất có thể khó có thể phát hiện ra được một kiến trúc tồn tại đổ sộ như thế này. Cũng may tùy được ẩn trong lớp cỏ dại, nhưng bộ dáng đồ sộ to lớn của nó cũng phần nào giúp cho cả đội phát hiện được ra. Từ nhà máy này đã bị bỏ hoang lâu năm, nhưng nhìn quy mô rộng lớn của nó Cũng đủ biết thời đó để làm được một nhà máy như vậy thì chắc chủ nhà máy cũng đã bỏ ra không ít tiền. Có thể nhìn ra khu nhà máy này là một kiến trúc 3 tầng, bao quanh là tường rào cao cỡ chừng 2m, dù bây giờ trước mặt chỉ là một đống đổ nát. Tỳ cỏ dặm dạp, nhưng ngay sau khi phát hiện có dấu vết đi lại của con người trước đây không lâu, phát lập tức thông báo cho phía trên, nhưng không ngờ bên trên lại chỉ thị rút đội chỉ để lại vài người canh gác ở đây. Tôi không rõ bên trên nghĩ gì, nhưng là cấp trên, cấp dưới nên đành phải chấp nhận mệnh lệnh mà thôi. Sau khi quay trở về, Văn và Pháp đã liền đến gặp chỉ huy đòi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra khiến cho cấp trên hạ lệnh rút đội như vậy. Tôi biết đây là vụ án tâm linh, dù có vây cách mấy thì cũng không thể nào bắt được diễm, nhưng Pháp vẫn cứ hỏi sếp, không sợ hung thủ chạy mất hay sao? nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ sếp và được chỉ thị ngay tối ngày mai sẽ hành động. Ngay vậy thì Phát tuy khá là nôn nóng nhưng cũng không có dám manh động. Tuy không thể kiềm chế được ma thuật của Diễm, nhưng nếu vào được căn nhà và phát hiện ra tấm gương thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm. Đối mặt với tâm linh thì hai người nghĩ hành động ban ngày sẽ có lợi hơn vào ban đêm. Nhưng đây là lệnh, hai người muốn tham gia vào vụ này thì phải ngoan ngoãn mà chấp hành. Vừa rời khỏi văn phòng của Chỉ Huy, Văn và Phát phân công ra chuẩn bị. Vì đêm nay là đêm trăng tròn, hai người phải giải ma thuật cho nàng. Phát liền chạy xe đến gặp bà lão ở bên giới để có thể hỏi một số chuyện cần hỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net